các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bất giác, Trích cúi xuống nhìn bàn tay mình, xem có còn sót lại dấu tích gì của lần mò mẫm táo bảo đó không. Lam vừa ăn xong chén thứ hai, đứng dậy tiến lại bồn rửa chén, xoa xà bông vào hai bàn tay và nói: "Ăn xong, em với anh qua nói chuyện với nó một lần nữa. Nếu mà nó nhất định không dọn về thì từ nay em không có nhìn mặt nó nữa." Triết lúc túng không biết nói sao. Chẳng những gã không muốn sang gặp Cúc, mà còn muốn cả lam. Không nên ép ổn Cúc, vì sợ rằng Cúc sẽ nổi giận phun ra câu chuyện vụn trộn giữa Chiết và Hằng. Mà Chiết biết trách, Cúc đã nắm rõ mọi chi tiết. Gã từ tốn bảo vợ. Em ạ, em đừng có nóng quá, Hằng nó mới đi, cứ để vài hôm nữa con Cúc sẽ cảm thấy cô đơn. Chừng đó em gọi một tiếng là nó về. Nếu mình thúc giục gấp quá Nó lại tưởng là mình cần nó về để chi tiền nhà Thì nó lại sẽ càng làm cao Lam lau tay vào chiếc khăn máng và cửa tủ lạnh Rất khoát đáng Anh cứ đi với em Chiếc đau khổ chống chế uhm, Chị em nói chuyện riêng với nhau nó tiện hơn Anh qua làm gì Lam lưỡng lựa một chút rồi gật đầu Vậy thì anh thu dọn chén dĩa với lại rửa chén giùm em Em đi ngay đây Lam đi nhanh ra cửa Nhưng lại quay vào Vì quên chìa khóa xe, Triết vẫn ngồi thừ ở bàn, mặc dầu ăn xong từ lâu, Gã vừa nhớ hàng, vừa lo sợ cuộc gặp gỡ sắp diễn ra bên nhà Cúc. Hai chị em mỗi người một tính, Lam hiền lành, dễ thiết phục, Cúc cứng rắn hơn cả đàn ông. Triết lơ đãng châm điếu thuốc rồi uể oải đứng dậy thu dọn bát chén. Lam lên nhà Cúc, giữa lúc Cúc đang nói chuyện với mẫu trong điện thoại, đã lâu lắm mẫu mới फोन lại, sau một cơn sóng gió với vợ. Tuy nhiên hai người trao đổi mới vài phút thì Lam đến Nghe tiếng gõ cửa Cúc nhìn ra lo lắng nói Thôi em có khách để lúc khác nói chuyện Mẫu đáp nhanh Vậy vậy sáng mai anh sẽ phun vào sở cho em nhé Vâng cũng được Cúc gác điện thoại và đi nhanh ra cửa Nàng không ngạc nhiên thấy Lam Đứng đó là vì nàng đoán trước Lam sẽ trở lại Nàng nhìn Lam trong một cái thế đứng rất tội nghiệp Thương chị là người rất nặng tình gia đình Nhưng lại trách chỉ quá khờ khảo Lúc nào cũng thán phục thành chồng mất dạy Lúc nãy ngồi một mình thu dọn đồ đạc hàng bò lạc Cúc đã định bụng là nếu cần Thì sẽ nói tỏa hết mọi chuyện tồi bại của chiếc Thà rằng cho Lam biết một lần Đau khổ một lần Giờ nếu Lam chịu đựng được thì ở lại Còn không thì bỏ quách cho xong Trước đây Cúc chủ trương không nói với Lam Về hành vi của chiếc Là vì nàng cho rằng Thà mình chịu đựng còn hơn bắt Lam đau khổ Nhưng bây giờ tình hình đổi khác Lam sắp sửa coi nàng và hằng là thù địch Nếu nàng không chịu nói rõ lý do hằng ra đi Và lý do nàng không hút về ở chung với vợ chồng Lam Không thể vì một thằng đàn ông mất dạy Mà hy sinh tình cảm gia đình Mất một thằng anh rể vừa xấu tính vừa lười biến như chết Chẳng có gì đáng tiếc Lam bước vào phòng khách Lặng lẽ ngồi xuống Dằn cơn giận Đổi chiến thuật tình cảm Nàng thở dài Và nhỏ nhẹ bảo Cúc ừ. Em với con Hằng Chả biết nghĩ đến gia đình Chả coi chị với lại con bố mẹ ra cái gì cả Cúc ngồi xuống bên chị Nhưng không nói gì Lam bắt đầu thuyết phục Chị vừa bàn với anh chết xong Em về bên ấy chắc em không thích Vì chỉ có một phòng ngủ Hay là để anh chị trả cái apartment đó Dọn sang bên này với em Lam đưa mắt nhìn Cúc khẩn khoản Cúc chỉ hoãn Nhưng mà đã chắc gì là con hàng nó đi luôn Nó chưa có phôn về mà Rồi vài bữa nữa nó lại về Thì mất công đi tìm chỗ khác Lam ngắt lời Thì ở chung như ngày trước chứ việc gì phải tìm chỗ nào nữa Và Lam gắt nhẹ Mày á, nói lung tung lắm Mới lúc nãy thì bảo tao là nó đi luôn Bây giờ lại nó là chưa chắc Cúc phân trần Thì nó bảo veo là nó dọn sang bên đó hẳn Nhưng đã chắc gì ở đường Chỉ cứ để từ từ rồi tính Lam nóng này Nhưng mà biết nó có quay lại không? Chuyện ở đây cứ tính ở đây, anh chị dọn sang trước rồi nó về lại tính. Mà ba chị em ở căn nhà này cũng đâu có gì chật chội, lại tiết kiệm được bao nhiêu là tiền. Cúc Nguyên nằm đánh đan một lúc rồi thấy chẳng nên quanh con nữa, nàng nhấp đề. Em với hàng thương chị lắm mà chị đâu có biết. Dĩ nhiên là lúc nào thì em cũng muốn là ở với chị cho đến khi em lập gia đình. Lam ngắt lời. Lập gia đình gì? Mày định làm bé không vắc sĩ mẫu chứ gì? Cốc bực mình quá đã toàn phun luôn ra cho Lam biết mọi tội lỗi của chiếc để Lam hiểu rằng hằng bỏ đi chính là vì chiếc và Cúc không thể về chung. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net